hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 15 kỳ trận tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.itz hoi gian đổi mới 2014 đến một, một giờ31 phút 30 số lượng từ 3336 Đinh nhạt bay đến một chỗ vạn sằm không người hài vực xem đến chỗ này không có sinh linh gì Liện dừng lại độn quang Bất quá trong chút lát Cái kia hai con kim dao cũng chạy tới Đinh nhạc không chờ hai con kim dao công kích liền cùng phân thân cướp công kích trước Phân thân vẫn như cũ là huyết mâu múa tung Sát ý kinh thiên Một luồng sát ý sông thẳng lên trời Mà đinh nhạc thì cản sơn tiên vung vẩy Từng tỏa, từng tỏa cao to sơn ảnh vung ra Và về phía Kim Giao, trận chiến này hôn thiên án địa, đầy đủ đánh 5 ngày 5 đêm. Đinh nhạc trên người có rất nhiều vết thương, máu tươi nhiễm y, sắc mặt trắng bịch, liền ngay cả cái kia phân thân đều là có chút hư Huyễn Nếu không có những kia oán linh chết thay, khả năng sớm đã bị Kim Giao tiên thiên sát khí cho đánh tan. Đinh nhạc này cổ phân thân chính là sát ý ngưng tổ Cũng chỉ có cái kia cái huyết nâu là thực vật Là xếp chết những man thú kia huyết nhục tinh hoa cô đọng mà thành Này cổ phân thân lúc đó triệu hoán vô số nhân tộc hoán linh Bị hắn cho nhét vào trong cơ thể Sớm lúc trước Những này oán linh hoạt bị đinh nhạt luyện chế thành một tòa hộ thân bảo vật Hình thành một đóa rượu khóc thần hào màu đen đám mây Này đám mây không chỉ có hộ thân kỳ hiệu Hơn nữa còn có chết thay thần thông Mỗi khi phân thân có sinh tử đại kiếp nạn thời gian Là có thể đưa tới một đảo oán linh chết thay phục sinh Mà cùng kim giao tranh đấu Kim giao tiên thiên sát khí thần thông kinh người Tuy rằng phân thân là nửa bước kim tiên cấp nhưng thần thông nhưng là trinh lệch rất nhiều. Liên tục bị đánh tan mấy lần. Ngàn cân treo sợi tóc mà đinh nhạt bản thể càng là bị thương nặng. Cái kia thiên ngọc hoàn đều là có trúc tư hao để đinh nhạt không thể không cất đi. Dùng thiên địa tháp thay hổ thân. Đinh nhạt như vậy, cái kia kim sao cũng không còn hoàn hảo như lúc ban đầu. Hai con kim dao bị huyết mâu đâm chúng nhiều lần Một thân tinh huyết mất đi thất thất bát bát Để kim giao vẻ mặt có chút hề quải suy sụt Mà cái kia hổ thể tưởng vân càng là liên tục bị đánh tan Bây giờ càng là hy mỏng như giấy Lực phòng hổ nhưng là không có bao nhiêu rồi Đây là đinh nhạc đi tới hồng hoang đại địa tới nay Khốc liệt nhất một hồi tranh đấu Cho dù ngày đó man thú tai ương Cũng không có thê thảm như vậy Lúc này Đinh nhạc lại là nuốt vào vài cây linh thảo Ổn định cương thế của chính mình Trong mắt lệ khí này sinh Quát to Chấn Cản sơn tiên một vũ Từng tòa từng tòa sơn ảnh bay lượn Giữa trời chấn áp cái kia hai con kim dao Hống Kim dao cũng là giống to, cả người sát khí trùng thiên, lắc đầu quấy đuôi đen từng tòa từng tòa sơn ảnh cho đánh tan. Sát niệm phân thân lại là bay tới, sát ý như đau. Huyết mâu mang theo từng tia từng tia vết máu lại là đâm vào một con kim dao trong cơ thể. Nhất thời, con kia kim dao trên người huyết quang lói lên. Cả người tinh huyết đều suýt chút nữa bị hút đi. Lộn một vòng, con kia kim dao dĩ nhiên hạ xuống tường vân, rơi rụng ở trong biển. Tốt, đinh nhạc đại hỷ, hét lớn một tiếng, một ngọn núi ảnh bay ra, rơi vào trong biển, gây nên ngàn tầng lãng. Đem con kia kim dao trấn ác ở trong đó, thô, đinh nhạc chỉ tay, ngọn núi kia ảnh liền nhanh chóng bay trở về. Hóa thành một tòa ấm ánh long lanh thủy tinh giống như mê ngươi núi nhỏ Trong đó có một con mê ngươi tiểu dao ở vô lực giấy rua Trấn áp lại một con kim dao Còn lại con kia càng là vô lực phản kháng Không lâu lắm liền lại là bị một ngọn núi ảnh trấn áp Cảm giác được kim dao giấy rua Đinh nhạt vội vã đánh ra vô số tấm chế rơi vào hai tòa mê ngươi trên ngọn núi nhỏ Để vào thiên địa tháp tầng thứ nhất Tiếp theo lại đưa đến hai hòn đảo nhỏ trên ngàn trượng ngọn núi Trấn áp ở thiên địa trong tháp Càng là đem cản sơn tiên hóa nhập trong đó Cho rằng trấn áp cấm chế chấn mắt Làm xong những này Đinh nhạc thu rồi phân thân Rơi vào một tòa hoang đảo bên trong Vội vã tìm một hang núi chữa thương Thời gian vội vã mà qua 300 năm qua đi Đinh nhạc thương thế mới hoàn hảo như lúc ban đầu Đinh nhạc cũng không có vì vậy mà xuất quan Mà là tiếp tục bế quan Lại nói đinh nhạc đến thiên tiên trung kỳ đỉnh cao cũng có một quãng thời gian Tuy rằng trước kia có chút tăng nhanh như gió Đến nỗi đinh nhạc căn cơ không thế nào vững chắc Nhưng những năm này quá khứ Thêm vào cái kia chàng sinh tử đại chiến Cũng làm cho Đinh Nhạc lại cảm thấy đến chính mình muốn đột phá Lại là 50 năm Đinh Nhạc đột phá đến thiên tiên hậu kỳ thực lực đại tiến Đinh Nhạc lấy ra lần này chiếm được Linh Bảo Chỉ thấy nó màu sắc sạc sỡ, hào quang vạn đảo Đinh Nhạc bắt đầu tế luyện bảo vật này Không bao lâu Đinh Nhạc liền mặt lộ vẻ mừng rỡ Tụ bảo bồn trung phẩm tiên thiên linh bảo Đinh nhạc mừng rỡ dưới liền muốn triệt để luyện hóa bảo vật này Lại là qua mấy thập niên Đinh nhạc mới đem bảo vật này triệt để luyện hóa Sau khi luyện hóa Đinh nhạc càng là hài lòng Bởi vì tổ bảo bồn bên trong đã có thật nhiều bảo vật Trân châu ngọc thạch các loại đếm không sủi Đều là hiếm có linh vật Hơn nữa trong đó vẫn còn có một cây linh căn, cây dùng tiền, cây dùng tiền, hạ phẩm linh căn, chiều cao hơn trường. Cả người vàng rực rỡ, chán tỏa hào quang, mặt trên có từng mảng từng mảng vàng lá. Càng là ánh sáng bắn ra bốn phía, mà trên cây lúc ẩm lúc hiện, nhưng là có từng viên từng viên tiền cổ thể hình thức tiền quải ở phía trên. Phát sinh ảo ảo ảo vang lên giòn giã Này cây dụng tiền nhưng là cùng tổ bảo bồn phối hợp mà ra 300 năm một kết quả Sở kết trái cây chính là tiền kia tệ Tiền này tệ nhưng là có đủ loại khó mà tin nổi diệu dụng Có tù bảo bồn Đinh nhạc không khỏi đại hỷ Vội vã xuất quan Đột nhiên thúc một chút phát tù bảo bồn Chỉ nghe đùng một tiếng vang giòn Một luồng vô hình ba đồng phát sinh Nhất thời trong phạm vi mấy trăm giảm có vô số lưu quang vọt lên Hội tụ đến Dưới đáy biển càng có thật nhiều trăm biển kỳ chân phi nhảy ra Đinh nhạc cười ha ha vung tay lên lấy đi tung đa bảo vật Một mà mạng kể xa xa chạy tới vài đảo đổn quang Liền bay trốn đi Sau đó Đinh Nhạc ở Đông Hải bên trong tới tới lui lui đi lại Thỉnh thoảng thúc động đẩy tù bảo bồn Lấy đi vô số bảo vật Nhưng cũng bởi vậy gặp phải rất nhiều tu sĩ vi tiệt Để Đinh Nhạc không thể không khống chế tù bảo bồn quy lực Tận lực đem đồng tính đem đến nhỏ nhất Nhưng cuối cùng vẫn là sức lấy Đông Hải bá chủ long tộc Đinh nhạc bị hơn 10 điều thiên tiên đỉnh Cấp chân long mang theo mấy ngàn thủy quân Truy sát mấy năm Lang thang man hoang hải vực Mới cuối cùng thoát khỏi những này long tộc truy sát Những này chân long mỗi người thần thông kinh người Trên người lại có linh bảo hộ thân Thêm vào thủy quân hiệp trợ Cho dù đinh nhạc lại nửa bước kim tiên phân thân Cũng không thể không trốn xa man hoang hải vực Ngày hôm đó, Đinh Nhạc đột nhiên sông vào một mảnh không biết trong vùng biển Trong lúc vô tình bước vào một tòa trên hoang đảo Nhất thời có vô số xương mù dày hiện lên Chỉ là hơi động liền đem Đinh Nhạc bao phủ ở bên trong Mà trên hoang đảo cũng bởi vậy mất đi Đinh Nhạc vết tích Đinh Nhạc bị vây ở trong xương mù dày đặn Tả hứu không phân Trước sau không thể phân biệt Trên dưới không thể chạm đến Nhất thời mất đi nhận biết Cho dù là thần thức rò ra Cũng bất quá có thể tra xét bốn phía mấy mét phạm vi Đinh nhạc khởi đầu còn sợ hãi Nhưng sau một hồi liền phát hiện tuy rằng bị vây ở kỳ trận bên trong Nhưng này kỳ trận nhưng không có sát phạt chi lực Bởi vậy Đinh Nhạc liền nỗ lực tìm kiếm phá trận phương pháp Đinh Nhạc tuy rằng tu vi bất phàm Nhưng đối với trận pháp một đảo nhưng không có cái gì liên quan đến Cũng chỉ có thiên địa trong tháp cái kia bạn yêu sư sở lưu một ít trận pháp cảm ngộ tư mới có thể mang đến tham khảo Đinh Nhạc đầu tiên là ở trong xương mùa dày đặc lao nhanh Nhưng chính là chạy không biết có mấy vạn bên trong vẫn không có cảm giác Đinh nhạc liền từ bỏ cách này ý tưởng bên trong phương pháp Tiếp theo đinh nhạc lại là linh bảo cuồng mở Muốn sử dụng man lực phá trận Nhưng cho dù cản sơn tiên quý lực kinh thiên động địa Cũng không có ở trong xương mùa dày đặc nhất lên cái gì cuộn sóng Để đinh nhạc âm cũng từ bỏ Cuối cùng đinh nhạc chỉ có thể trầm rãi suy nghĩ trận pháp chi đạo Tìm kiếm phá trận phương pháp bách năm qua đi điên ngạc cả người lôi ta lôi thôi tóc áo choàng lộn xộn liền ngay cả trên người đảo bảo đều là tây su u vinh quy quy u tì su u vinh quy quy u Đinh Nhạc ngồi xíp bằng ở trên tư không trong xương mù dày đặc Trong mắt hồng ti lan tràn lộ ra một luồng điên cuồng Này trăm năm qua Đinh Nhạc không ngày không đêm toàn lực nghiên cứu trận pháp chi đảo Trong tay Linh Bảo Yêu sư cảm ngộ Thiên địa trong tháp kỳ Hoa dị Thảo cùng Linh Căn Đều có nghiên cứu Trận pháp chi đạo tuy rằng tăng nhanh như gió Đinh nhạc vẫn như cũ không thể cảm thấy mình vị trí chính là trận pháp gì liền chạm đến một thoáng trận pháp này cũng không thể Điều này làm cho đinh nhạc có chút điên cuồng Hai mắt nhìn trọng trọc vào trước mắt xương mùa dày Lại là mấy trăm năm quá khứ Đinh nhạc vẫn như cũ không có đầu mối chút nào Nếu như không phải thiên địa trong tháp có thật nhiều linh vật Thêm vào linh khí sung túc Mấy trăm năm nay đủ khiến Đinh Nhạc pháp lực tiêu hao hết. Tâm thần suy hiệt trí tử. Ngày hôm đó, đã không nhúc nhích một thoáng Đinh Nhạc đột nhiên thân thể hơi động toàn thân đều là thanh quang phun trào. Nhất thời, Đinh Nhạc nhắm hai mắt lại. Mạnh mẽ đứng dậy. Hướng về phía trước phóng đi. Trên người pháp lực đem hắn bao vây thành một đoàn hình người thanh quang. Ba một tiếng vang nhỏ Đinh nhạc lần thứ hai mở mắt ra Nhìn trước mắt xanh thắm nước biển cùng hoang vu hòn đảo Bắt đầu cười lớn Ha ha ha Chờ ca lần thứ hai trở về thời gian chính là phá ngươi ngày Đinh nhạc nhớ rồi địa điểm Nhìn không có một bóng người bầu trời Lên tiếng quát lên Mấy trăm năm đủ để cảnh còn người mất Chờ đinh nhạc lần thứ hai bước lên hồng hoang đại lục thì Nghe được một cái khiếp sợ tin tức Mặc dù có chút quá hạn Mấy trăm năm trước Thiên đình đại hạ Chúc mừng nữ hoa thành thánh Ngày đó yêu tộc bay múa đầy trời Hàng trăm triệu Hồng hoang bên trong nổi xanh cao nhân đều đến Tham gia lễ mừng Sau đó đông đảo đại thần thông giả lại quan sát nữ hoa mở ra hoa hoàng thiên tỉnh cảnh Nữ hoa thành thánh yêu tục khí thế trùng thiên Cũi thế thiên địa thành vì danh xứng với thực hồng hoang số 1 liền ngay cả là vô tục trong khoảng thời gian ngắn Cũng không thể tìm tới cái gì phương pháp phá giải Sau đó 300 năm sau yêu tục đột nhiên chiêu cáo thiên hạ thảo phạt vô tục Ngày ấy ướp phản yêu tục hội tụ Ở từng người yêu vương dẫn sắt đi, tiến công vô tục. Trong khoảng thời gian ngắn, vô tục tổn thất nặng nề. Trận chiến này, kinh thiên động địa, vô số sinh linh chết thảm, hồng hoang đại địa một mảnh khói thuốc súng. Trời long đất lở, sau đó yêu đí cùng yêu hoàng dẫn sắt đại quân thảo phạt bất chu sơn tổ vô điện. Yêu đế bày xuống chu thiên tinh đấu đại trận, vây nhốt thập nhị tổ vu. 365 vị thái ốc kim tiên cấp yêu vương tỏa chấn trong trận. Xung động tinh đấu, đầy trời tinh thần rơi rụng, phát sinh kinh thiên động địa uy lực. Nhưng thập nhị tổ vu nhưng hoàn toàn là uy thế đại địa cường giả tuyệt đỉnh. Mỗi người thần thông vô lượng. Dựa vào tự thân thần thông dĩ nhiên mạnh mẽ ở bên trong đại trận đấu đá lung tung Cùng yêu đế, yêu hoàng cùng thập đại yêu thần giết chính là khó hóa giải Cho dù thân hãm sát trận yêu tộc nhưng cũng nhất thời không làm gì được thập nhị tổ vua Nhưng vào lúc này, nữ hoa nương nương đột nhiên xuất hiện Cho dù không có sử dụng thiên đạo sức mạnh Nhưng hồng tú cầu đánh ra Cũng nhất thời liền đem thập nhị tổ vu đứng đầu đế sang cho đánh thành trọng thương Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng vu tộc khó thoát một kiếp thì Thập nhị tổ vu lại đột nhiên bày ra trước đây chưa từng thấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận Ngưng tủ một đảo mấy trăm ngàn trượng cao to bàn cổ vư ảnh Khi đó đầy trời hung sát khí trực ngút trời Thiên địa một mảnh ruột khóc thần hào Mây đen xăng kín Sấm vang chớp giật Vạn Linh kêu rên Cái kia bàn cổ hư ảnh vừa xuất hiện Chỉ là hai tay víu vào Liền xé sách chu thiên tinh đấu đại trận Sau đó Một quyền đánh về nữ hoa Nhất thời Trời long đất lở Nữ hoa nương nương cho dù hấp hối rũ ra Chí bảo sơn Hà xá tắc đồ hổ thân Cũng không có chống lại cái kia cả kinh thiên một quyền Bị thương thối lui Sau đó Du tộc đại phản công Công hướng về cửu thiên thiên đình trọng địa Yêu tộc nhất thời tử thương vô số Yêu đế cũng bởi vậy trọng thương Cuối cùng vẫn là yêu hoàng cầm trong tay Chí bảo đông hoàng trung tỏa trấn thiên đình Chu thiên tinh đấu đại trận bên trong Liều mạng chống lại Mới miễn cưỡng ngăn cản vu tộc. Sau đó, vu tộc vây nhốt thiên đình 10 năm. Cuối cùng đạo tổ hồng quân đạo nhân giáng lâm phàm trần. Tự mình hóa giải. Mới đem vô tộc khuyên lùi. Đình ra vô tộc quản địa. Yêu tộc quản thiên điều lệ. Trận chiến này sau. Vô tộc như mặt trời ban chư. Hành một bên hồng hoang đại địa. Triệt để vượt trên yêu tộc. Sinh bá hồng hoang đại địa